Biên đội có hai anh hùng liệt sĩ Mùa hè, cây phượng trước nhà tôi nở những bông hoa đỏ rực Nó ẩn trong lá xanh mướt Mỗi khi cơn dâng tới, cả cành của nó lung lay, đùa giỡn Rồi lại lặng im Dưới gốc, bông rụng đỏ cả một khoảng đường Mỗi lần đi làm về, tôi đều tần ngần đứng dưới gốc cây Hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống Từ đáy lòng Ngỡ rằng các anh ấy vẫn ở đâu đây Có bữa Tôi nghe cả tiếng gầm của mic Và tiếng thông thoại của các anh Đó là khoảng 7-8 giờ tối Khi mà những xôn xa ngoài đường Ở chỗ tôi chìm vào trong bóng tối Bóng đèn đường được bật sáng Soi dọi gốc cây phượng trước nhà tôi Rõ như ban ngày Tôi thấy rõ Đời đó, cuối xuân, chớm hè năm 1966, những cây phượng bắt đầu nhú nụ. Gió gió Lào thổi từ hướng Tây tới, làm cho mặt đất như ngâm mình trong tủ lạnh, bỗng nở ra, da rẻ chúng tôi được tắm rửa, dễ chịu lạ lùng. Tôi cùng nhóm sĩ quan dẫn đường trung đoàn in thế, cũng vừa xong lớp tập huấn cấp tốc đầu tiên, chuẩn bị cho trận chiến đấu đầu tiên của trung đoàn. Khi đó, trung đoàn vừa thành lập được 6 tháng và đã ăn cư trên đất của Cụ Hoàng Hoa Thám. Chúng tôi không phải mầy mò như thở đánh trận đầu hồi tháng 4 năm 1965 nữa. Trong bảng thành tích chiến đấu của MiG-17 đã có 15 chiếc đủ các loại máy bay của Mỹ, từ AD-5 cánh quạt, F-8 của Hải quân, F-105 của Không quân. Và cả F-4, loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ khi đó, cũng phơi xác trên đồng ruộng ở miền Bắc. Nhưng đến lúc này, việc đánh nhau không còn đơn giản như trước. Bọn Mỹ đã biết cách đối phó với ưu thế của MiG-17. Nhiều chiến sĩ lái đã hy sinh. Chúng tôi biết, không thể dẫn đường cho MiG-17 như vẫn làm theo lối đường mòn, phải sáng tạo Lớp sĩ quan dẫn đường đầu tiên của trung đoàn có Bùi Hữu Hành, Hà Đăng Khoa là một tập thể có đầu óc theo cách gọi của chúng tôi thời đó cùng với phi công đã sáng tạo ra một cách đánh mới chưa từng có bài giảng nào trên thế giới trước đó cũng chưa từng có nước nào dẫn đường cho máy bay tiêm kích không chiến như vậy cái khó ló ra cái thông minh tuyệt vời của cán bộ và chiến sĩ không quân nhân dân Việt Nam trong cuộc đọ cánh với Mỹ. Ngày 4 tháng 3 năm 1966, ở hướng Tây, 7 giờ sáng, đã có nhiều tóp bay trinh sát khí tượng. Trên bàn chiến đấu, tại Sở Chỉ huy Không quân đã thay hai đợt giấy. Đường bay của địch của ta chỉ trong chốc lát đã chi chít, không còn chỗ để vẽ tóp mới vào. Chúng tôi biết, bọn Mỹ nóng lòng muốn đánh sớm, nhưng thời tiết chưa cho phép. Ở phía đông cũng vậy. Những chiếc trinh sát điện tử răng hàng Cày biển đông như thả câu, dày đặc Còn về phía chúng ta Các chiến sĩ lái chạy báo động Chuyển cấp chiến đấu đến vài ba lần giữa hai đợt Chúng tôi lại ra ngồi dưới gốc cây phượng xả hơi Đài hoa như cuốn quyết lấy tôi Có cái cong lại như chiếc vòi con Nho nhỏ, xinh xinh Đến bây giờ Cứ mỗi mùa phượng nở Tôi lại bồi hồi nhớ đến bạn bè Đến các chiến sĩ lái máy bay đã hy sinh trong mùa hè sôi sụp đó. 10 giờ 30 phút, trời sáng dần, phía Tây đã có nhiều tốp máy bay Mỹ xuất hiện. Ở sâu hơn bên sông Mekong, nơi tiếp giáp giữa Lào và Thái Lan, đã có nhiều tốp máy bay với số lượng lớn đang tập hợp đội hình tiến về hướng Bắc. Chúng tôi báo cáo với tư lệnh cho biên đội cất cánh. Biên đội 4 chiếc MiG-17 Do Lê Quang Trung chỉ huy bay dọc theo tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai Trang đội hình còn có Ngô Đức Mai, Trần Minh Phương và Nguyễn Thế Hôn Tôi dẫn biên đội dựa vào tuyến đường sắt Vừa có thể bay thấp để che giấu Vừa tạo thế dễ dàng Vì bây giờ mặt trời ở phía sau lưng Việc quan sát địch rất thuận lợi Mới sáng nay Khi chúng tôi gọi điện thoại để hợp đồng lần cuối cùng cho trận chiến đấu mở màn của Trung đoàn Biên đội trưởng Trung đã giao ước với chúng tôi như vậy Bọn Mỹ đã vào đến Mộc Châu Đội hình vẫn tiếp tục tiến về phía Bắc Chưa có dấu hiệu chúng triển khai chiến đấu Có nghĩa là ta vẫn giữ được bí mật cho ý định đánh địch ở khu vực Yên Bái Bây giờ, việc tiếp cận hoàn toàn do chúng ta chủ động Lần đầu tiên kể từ sau trận hàm rồng, tư lệnh không quân quyết định đánh địch ở rất xa. Và thời cơ đó đã cho biên đội tiếp cận. Chúng tôi ra lệnh. Hải Âu, quả đen cách anh 60 km, thả thùng dầu phụ. Nghe rõ. Biên đội trưởng Trung phấn chấn trả lời. Chúng tôi cho biên đội vòng trái, tạo thế, buộc địch phải lượn vòng. Và liên tục thông báo cho biên đội. Trên tai chúng tôi nghe biên đội trưởng Lê Quang Trung ra lệnh triển khai đội hình chiến đấu, nhắc nhở biên đội lên đạn 3 khẩu đại bác và sau đó không lâu đã nghe tiếng gieo của Ngô Đức Mai, lần đầu nhìn thấy bọn Mỹ. 20, quả đen bên trái 30 độ, thấy chưa? 20 thấy rồi, số 2 theo tôi đánh tốc thứ hai, số 3, số 4 đánh tốc thứ ba. Các anh xông vào tốc F150 mang bom Đội hình còn nguyên vẹn, bọn chúng không ngờ chúng ta đã xuất hiện ở rất xa, cho nên chưa có đề phòng. Bốn chiếc m 17 như những lưỡi gươm, thọc vào ít hầu của bọn cướp Mỹ. Phút chốc, Trung và Mai xả súng diệt gọn hai chiếc F-10, làm cho toàn bộ đội hình mang bom hoảng loạn. Bọn chúng vứt tất cả bom tháo chạy toán loạn. Còn các anh, lần đầu tiên biên đội lại tập hợp được với nhau, hạ thấp độ cao. Lách qua các sườn núi, bay dọc theo con đường sắt khi ra đi, các anh đã trở về an toàn, mang về chiến thắng mở đầu cho địch sử oanh liệt của Trung đoàn Không quân Yên Thế, đơn vị anh hùng sau này. Trong chiến công hiển hách của Không quân Nhân dân Việt Nam, chúng ta đã biết về các trận vang dội của cầu Hàm Rồng, của Hải Hưng, của cầu Rẽ, trên các tầng trời trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Nhưng trận đánh đạt hiệu quả cao nhất của MiG-17, trận đánh lập công đầu tiên của trung đoàn, đến nay ít có người biết đến. Và những phi công trong biên đội tham gia trận đánh đầu tiên của trung đoàn đã anh dũng hy sinh trong các trận không chiến ác liệt suốt mùa hè năm 1966 và 67. Các anh đã lập công và hai trong 4 phi công của biên đội. Đã được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cuối tháng 12 năm 1995. Đó là anh hùng Lê Quang Trung bắn rơi 5 máy bay Mỹ. Anh hùng Ngô Đức Mai bắn rơi 3 chiếc. Trên đó có tên đại tá Nortman Gadisi có trên 4.000 giờ bay. Trần Minh Phương bắn rơi 1 máy bay. Nguyễn Thế Hôn bắn rơi 3 máy bay của Mỹ. Trời Sài Gòn đã vào mùa mưa, những bông phượng cuối cùng đã rụng xuống đỏ gốc cây trước nhà tôi. Trong tiếng gió xào sạc, tôi vẫn nghe tiếng gầm của những chiếc mic và tiếng vọng của các anh ở đâu đây, sống mãi.